Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô khẽ run lên, sau một lúc lâu mới với tay lấy điện thoại đầu giường lên. Số hiển thị trên màn hình là của lôi lạc. Thời gian bây giờ là 3 giờ sáng. Cô lo lắng có nên hay không giả vờ ngủ, làm bộ không nghe thấy tiếng điện thoại. Một lát, đầu ngón tay vẫn là không tự chủ, nhấn nghe của gọi. Alo. Giọng nói bên kia vang lên có chút hơi run run như cô lúc này. Tôi muốn gặp em. Giọng lời lạc ôn nhu chậm thấp từ bên kia chuyển tới, trong đêm tĩnh vang lên, nghe rất gợi cảm. nam nhân này điên rồi sao, nét mặt thoáng chút thất thần. Gần nửa tháng không thấy mặt, tự dưng giữa đêm lại xuất hiện. Cô cắn môi, rất muốn kiềm chế, nhưng là không được. Nhìn thấy anh, nhất định cô không thể kiểm chế được. Vụ trộm khóc, tiếng khóc cũng không to, cũng không có khóc trước mặt anh, như vậy. Tốt xấu cô có thể giữ lại một chút kiêu ngạo Có thể làm bộ Anh đối với cô một chút ảnh hưởng cũng không có Tôi đang ngủ Quý văn tranh cho dù cố gắng để nên tiếng khóc Nhưng là tiếng nói nghe qua Vẫn có chút khản khản Em đang khóc à Anh nghe ra đến đây Không có tôi bị cảm Thật không lôi lạc xả môi cười Cũng không chọc phá cô nói dối Tôi thân là trọng tương lai của em Cần phải quan tâm em một chút Em ra ngoài đi Anh muốn gặp em. Không, tôi mệt. Tôi mệt chết đi được. Rất đau đầu, rất buồn ngủ, không muốn ra ngoài. Vậy mở cửa nhà cho anh vào đi. Cái gì? Mở cửa cho anh vào? Tình huống này là sao vậy? Làm sao có thể? Cô tử trên giường đứng lên, đi chân trần chạy vội đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Quả thực, thấy lôi lạc đang đứng ở dưới sân cầm di động nói chuyện. Bảo vệ mở cửa cho anh vào. Có vấn đề gì sao? Bây giờ... Là em đi xuống hay là anh đi lên Tôi thực sự rất mệt mỏi Cô không dám gặp anh Sợ khi thấy tâm lại không khống chế được Vậy anh sẽ đi lên Là em mở cửa cho anh Hay là anh nhấn chuông gọi đánh thức ba em Hay là ông quản gia dạy mở cho anh Cái quỷ gì Nam nhân này là siêu cấp vô địch quỷ bá vương mà Căn bạn là không nghe hiểu tiếng người mà Quý văn tranh thầm rổ trong đầu Cho em 10 giây 10 giây anh không thể thấy em anh đấy sẽ ấn chuông cửa lôi lạc cắt điện thoại trên mặt mang theo nụ cười ông dùng hướng cửa nhà quý ra bước đến chỉ chốc lát sau như anh dự đoán cô gái này ngay cả thời gian hỏi cũng không có cũng không đi dép trên người chỉ có bộ đồ ngủ màu phấn làm lao xuống lầu mở cửa cho anh anh thật quá đáng chạy xuống thở hồng hồng khuôn mặt hồng hồng quý văn tranh trừng mắt liên án nhìn anh đang định tiếp tục mắng chửi người Yêu lại bỗng dưng bị một cánh tay dài ôm lấy Nháy mắt ngã vào một lồng ngực rộng lớn Anh định làm gì? Một, bị cỗ nóng nóng bao phủ, ngọt ngọt Hoàn toàn không một khe hở để cho cô thở Cô ý tránh mặt cũng không thể làm cho anh thôi khát vọng về cô Ngược lại càng ngày càng tăng Nên hơn một tuần không gặp mặt Cô quả là một quyết định sai lầm Không giải vỏ được, cô ngược lại là làm cho chính mình cảm thấy khổ hơn Nếu không phải thuộc hạ anh nói Long Điền Nhã Tử đã đến gặp cô nói chuyện Anh cũng không cấp tốc Bay từ Nhật Bản trở về Sợ là Long Điền Nhã Tử Đến phá hư chuyện tốt của anh Tìm một cái cớ thích hợp để gặp cô Vừa gặp, liền thẳng tay ôm cô vào lòng Anh mới không thể không thừa nhận Điều đó khiến anh cũng phải thừa nhận Một sự thật là Anh nhớ cô gái này Làm sao bây giờ Mỗi lần thấy em, anh đều không thể không chế được mình Làm như tự diễu Thấy mặt cô đang nhìn anh chằm chằm Lôi lạc nhìn không được Lại cúi đầu chạm nhẹ môi cô Tiểu yêu tinh Em quả thực là do ma quỷ phái tới Làm cho anh bị tẩu hỏa nhập ma Cô phải không Có thể làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma Nếu cô có năng lực như vậy Có phải hay không tỏ vẻ cô có thể làm cho trong lòng anh có cô Chứ bỏ cô gái trong lòng anh Để anh yêu cô Không Đừng nghĩ linh tinh Quý vân xanh đau lòng cắn môi Như vậy Nam nhân không thể yêu, cô cũng không thể cùng nữ nhân khác chia sẻ cùng một người, cho dù hắn có thể có chút tình cảm với cô, cô cũng là không cần. Cứ nghĩ đến một cô gái khác cũng được hắn hôn, hắn ôm, cũng quấn quyết bên cô, khiến cô có một cỗ đau lòng khó thở. Nghĩ gì vậy? Ảo não nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang xe kín nỗi đau lớn. Cô vẫn là không thích anh sao? Vẫn là không muốn làm tân nương tử của anh sao? Có phải là em vẫn không muốn gả cho anh không? hỏi không cần nghĩ ngợi lôi lạc mới cảm thấy chính mình đối với chuyện này có bao nhiêu để ý quý vân tranh sâu kín nhìn anh trong phút chốc như là thấy trong mắt nam nhân này có thoáng qua sự đau đớn cùng ảo não vì sao là ảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện